Chương 726: Tiểu xa chi thương 2. Cửu Giang quận vương ra lệnh một tiếng, ở ngoài trận pháp, vô số tu hành giả đồng thời thúc dục trận pháp, pháp thuật đầy trời công kích về phía bọn. Họ, tu hành giả ngoài trận, tuy không có cảnh giới thứ 6, nhưng cũng đều là cường giả cảnh giới thứ 4, cảnh giới thứ 5, bọn họ số lượng quá nhiều, cùng phát ra tấn công, đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới thứ sáu công kích, cho dù là tu hành giả động huyền bị nhốt ở trong trận pháp cũng sẽ cực kỳ chật vật. Huyễn Cơ ném ra một cái mai rùa phong cách cổ xưa, mai rùa tản mát ra, ánh huỳnh quang nhàn nhạt che kín bọn họ. Nhưng hào quang trên mai rùa ở dưới công kích dày đặc đang chậm rãi phai nhạt đi. Hồ Lục run giọng nói, Huyễn Cơ đại nhân, pháp bảo này không chống đỡ được bao lâu. Theo Mai Dùa Ảm Đạm, sắc mặt huyễn cơ cũng dần dần trở nên tái nhợt, nàng còn có mấy pháp bảo lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một lát các công kích ngoài. Trận, cuối cùng cũng phải rơi ở trên người bọn họ, tất cả mọi người cũng khó thoát được kết cục hình thần câu diệt. Giờ phút này, trái lại không có ai hoài nghi lý mộ, người bên ngoài rõ ràng là muốn mang bọn họ đôi tận giết tuyệt, không tha một ai. Có tên nằm vùng nào sẽ chết cùng bọn họ Hồ cửu đặt mông ngồi xuống đất nghiến răng nói Nếu có thể chạy ra Te nhất định phải bắt Lấy tên nằm vùng chết tiệt kia Mang hắn bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho Hồ lục ủ rũ ngồi ở bên cạnh hắn Nói có thể chạy ra rồi nói sau Bây giờ ói những thứ này có ích gì Đáng thương lão nương vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ ngay cả tư vị nam nhân cũng chưa từng hưởng. Huyễn Cơ trầm mặc không nói. Trải qua sự kiện năm vùng lần trước, nàng làm việc càng thêm cẩn thận. Người biết chuyện này ít bỏi không có mấy, nhưng dù vậy, các nàng vẫn bị may phục trước. Hào Quang trên mai rùa đã cực kỳ ảm đạm. Hồ Cửu ngẩng đầu nhìn, sau khi trầm mặc một lát, chợt dãi đứng lên nói: Sau chúng ta tự bảo yêu hồn nguyên thần. Cho dù không thể mang trận này phá vỡ một lỗ hồng, cũng có thể suy yếu nó ở trình độ lớn nhất đủ để Huyễn Cơ đại nhân phá vỡ trận pháp. Chỉ cần trận pháp phá, Huyễn Cơ đại nhân liền có hy vọng chạy thoát. Đám yêu đều chưa mở miệng, trên mặt lại lộ ra sự kiên quyết. Huyễn Cơ quả quyết nói không được, hồ cử một lần duy nhất không theo Huyễn Cơ kiên quyết nói. Huyễn Cơ đại nhân, chúng ta không có lựa chọn. Chỉ có ngày chạy thoát Mới có thể báo thù cho chúng ta Mới có cơ hội cứu vớt đồng Bao nơi này Chúng ta còn có một lựa chọn Một thanh âm bỗng nhiên vang lên Ánh mắt mọi người lập tức Nhìn phía sau huyến cơ Lý mộ chậm rãi nói Ta vừa rồi lại tìm tòi một lần Ký ức chủ Nhân nơi đây phát hiện trận pháp này Có một điểm yếu Nếu Huyễn cơ đại nhân dùng loại trình độ Công kích đó vừa rồi đánh điểm yếu của nó có lẽ có khả năng phá tận hồ lục lắc đầu nói cho dù công phá trận pháp bên ngoài còn có nhiều kẻ địch mạnh như vậy chúng ta cũng không thể chạy thoát lý mộ tiếp tục nói ta từ trong thiên thư lĩnh ngộ được một thức thần thông đợi lát nửa trừ huyễn cơ đại nhân tất cả các ngươi mang pháp lực truyền cho ta ta mượn dùng pháp lực các ngươi thi triển một thức đạo thuật này Hẳn là có thể ngăn trở bọn hắn một lát, trong khoảng thời gian này, đủ huyễn cơ đại nhân mang các ngươi chạy thoát, hồ cửu ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, thật, lý mộ gật đầu nói, may có huyễn cơ đại nhân hai ngày trước để ta cảm ngộ. Thiên thư một lần, bằng không, hôm nay tất cả chúng ta sẽ phải chết ở chỗ ấy, huyễn cơ nhìn vào mắt lý mộ, hỏi, ngươi sao không nói cho ta biết, lý mộ xấu hổ nói. Ta vốn muốn ở thời. Điểm thích hợp nói cho huyễn cơ đại nhân. Cho huyễn cơ đại nhân một kinh hỷ. Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Hồ cửu như là nhớ tới cái gì. Lại hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lý mộ. Vỗ vỗ bờ vây hắn. Nói, yên tâm đi. Ta còn từ trong thiên thư lĩnh ngộ mộ được một chiêu huyết độn. Phép này có thể khiến tốc độ của ta tăng vọt. Cảnh giới thứ sáu trở xuống căn bản đuổi không? Kịp, sau khi tranh thủ được đủ thời gian cho các ngươi, ta sẽ lấy huyết độn pháp chạy thoát, tuy sau khi dùng xong sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí tu vi tụt lui, nhưng trong lúc nguy cấp. Cũng không để ý được nhiều như vậy, Hồ Lục nhìn Lý Mổ, tựa như là đã hiểu cái gì, huyễn cơ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, vốn định hỏi lại, Hồ Lục nhìn nhìn mai dùa đã ảm đạm không ánh. sáng, nói.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 Một sợi roi pháp lực xuyên thấu mai rùa, chóp roi hung hăng đánh ở nơi nào đó trên trận pháp, cửu giang quận vương khinh thường cười, một đòn vây thú. Sao? Sau đó hắn hơi trợn to đôi mắt, hắn vừa rồi tựa như có chút hoa mắt, thấy được một cái bóng chuông nho nhỏ, tuy chỉ là chợt lóe qua, nhưng hắn quả thật thấy được, ầm, bị sợi roi dài kia. Quật đến. Trận pháp xưa nay củng cố vô cùng phát ra một tiếng nổ vang điếc tai, thế mà xuất hiện một chỗ thủng, tuy lỗ thủng đó rất nhanh liền khép lại, nhưng vẫn có một luồng ánh sáng màu. Trắng, từ vòng trận pháp bay ra, hướng nơi xa bắn nhanh đi, cửu giang quận vương biến sắc, lập tức nói, đuổi theo cho ta, trên thực tế không cần hắn phân phó, ngay sau khi ánh sáng trắng. Đó bay ra các tu hành giả ngoài trận pháp đã sớm đuổi theo, phành một tu hành giả bay ở trước nhất bỗng nhiên bay ngược về trước mắt hắn đột một xuất hiện một bóng người bóng người đó mới đầu chỉ có tu vi cảnh giới thứ tư nhưng khí tức trên người hắn trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng kéo lên cảnh giới thứ tư kỳ trung kỳ hậu kỳ cho đến kéo lên đến cảnh giới thứ từ đỉnh phong một khắc nào đó Thế mà trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ năm, nhưng cái này còn không phải điểm cuối, thời gian mấy hơi thở nữa, khi tức trên người hắn liền kéo lên đến cảnh giới. Thứ năm đỉnh phong, một màn này, trực tiếp dọa các tu hành giả ở đây sững sờ tại chỗ, không dám manh động thiếu suy nghĩ, người này nếu tiến một bước nữa, sẽ bước vào cảnh giới thứ sáu, bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đại lục, đến lúc đó. Tất cả mọi người ở đây ai có thể ngăn cản. May mắn, khi tức hắn ở sau khi kéo lên đến cảnh giới thứ năm đỉnh phong, thì không còn biến hóa nữa.